Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Với kinh nghiệm của mình liền gạt tay con trai ra khỏi người của Trâm Tiết bến ông dùng ngón tay cái của mình Ấn vào điểm giữa mũi vào miệng của cô Ở đến cách thứ ba Thì Trâm giật mình mở chừng mắt Hai cha con của ông Đức Chưa kịp hỏi han gì thì cô đã rú lên Chẳng đã đợi kiểu con với con sợ quá Vừa nói Cô vừa bám ghi lí cường Ánh mắt nhìn lia lia xung quanh Như sợ hãi một điều gì đó Phải mất một lúc lâu thì Trâm mới có thể kể lại những gì mình vừa trông thấy cho mọi người nghe. Nghe xong những tưởng đầu ông Đức sẽ phản bác lại, nhưng mà không. Cương mặt của ông sẽ sầm xuống, kẹ nó viết Cường. Còn đưa con Trâm vào trong nghỉ ngơi đi. Cường tuy bán tín bán nghỉ lắm nhưng cứ không nói gì thêm. Hai người vào tiếp phòng ngủ lúc này gương mặt của Trâm vẫn còn nguyên nét sợ hãi. Cơ bố chẳng vào tay của anh thì thầm. Anh Hạc em sợ quá. Thôi nào không có gì đâu. Chẳng em nhìn nhầm thôi Chưa nhà anh trước giờ chưa từng nghe chuyện như vậy Không em thề em thích thật mà Cường không muốn mở ra cuộc tranh luận Với người yêu cho nên đành im lặng Nhưng trong đầu của anh thì chắc chắn Không thể nào tin được chuyện mà châm kể Thả cô ấy nói Trong thế hồn ma của bà cụ đường còn có khả thi Anh cúi xuống nắm tay của người yêu Thôi không sao cả Đêm nay em cứ ở trong phòng với anh Ngày mai mình lại thành phố được không anh Em sợ lắm Anh còn phải đợi cũng tuần bà nội nữa chứ. Nhưng mà không sao, nếu em muốn thì ngày mai anh chở em ra bến, em về trước đi. Đợi cũng kiếm xong xuôi anh lên sau cũng được không? Trầm không đáp mà cô chỉ gật đầu đồng ý. Thời gian dần trôi mới đó mà đã hơn 11 giờ đêm, Chầm cũng ngủ say sưa trong vòng tay của Cường. Anh thở dài từng hơi, thật không ngờ chuyến về quê lần này lại có quá nhiều chuyện như vậy. Bà nội mất phát hiện thêm sự thận về cha của mình làm cho Cường có phần bất mãn, có thể từ dần tới anh sẽ ít khi quay trở lại đây. Tiếng ồn ở bên ngoài vọng lại làm cho Cường giật mình, anh nhận ra tiếng động đó xuất phát từ trong vòng thờ của bà cụ đường. Ban đầu Cường không mấy quan tâm, nhưng tiếng động ngày một phát ra nhiều hơn, có chút tò mò Cường nhẹ nhàng đứng dậy khỏi giường để tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Trầm. Bước ra đến ngoài anh nhận ra đúng là ở phía phòng khách đang có một bóng người. Bước thêm mấy bước nữa bóng người này hiện ra đó là ông Đức. Thế nhưng điều đáng nói đó chính là hành động của ông ta. Khi ông đang dùng búa và kiềm để mở tấm di ảnh của bà cụ đường. Trừ hết từ trong túi áo khoác của mình, ông Đức lấy ra một tờ giấy màu đỏ rồi kẹp đằng sau bức ảnh. Trông nó giống nghệt như gói bùa mà người ta hay đi thỉnh về để trừ tà. Khỏi phải nói trong đầu của Cường Hiện Linh duy nhất một ý nghĩ, đó chính là cha của anh đang tìm cách trấn niệm bà nội. Không chút trần trừ anh điển thét lên. Bà làm gì đấy? Tiếng gọi của Cường nhất thời làm cho ông Đức giật mình. Ông đánh rơi tấm di ảnh của bà cụ đường xuống đất. Lớp kính bao ở bên trên bị vỡ tan. Ông đưa mắt nhìn con trai lắp bắp. Bà định yểm bùa bà nội hả? Bởi bà hiện về làm cho bà hoàng sợ phải không? Còn sao con? Cường lao đến giật lấy túi bùa từ tay của ông Đức. Rồi xé nó ra thành mấy mảnh. Trước hành động này ông bất ngờ lắm miệng thốt lên. Trời đất mày làm cái gì đó được Tại sao không được chứ? Bà có lỗi với bà nội, vậy thì hãy để bà nội về trị tội ba đi. Bà có biết là bà bất hiếu lắm không? Giờ nếu ba ỉm bù bà nội xong thì bà sẽ rảnh rang để bán căn nhà này chứ gì? Câu luận tội của Cường vừa dứt thì gương mặt của ông Đức ngệt ra, ông trợn mắt ấp úng, "Cái thằng này mày bị điên hả con, mày nói cái gì đấy?" Bà đừng nghĩ sẽ giấu được nữa, cô Huệ kể cho con nghe hết rồi. Bà không chịu chấp nhận sự bất hiếu của mình sao?" Ông Đức sấn tới nắm cổ áo con trai mà nói, "Mày nói cái gì con Huệ nó nói gì?" Mày không nói cho rõ ra thì được trách tao Cường cũng chẳng hề ngần ngại gì Anh cứ như vậy kể hết những gì Bà bà Huệ kể lúc chiều Nghe xong ông Đức cũng không những không nhận Mà còn tỏ ra nóng nảy nhiều hơn Ông lao về phía phòng của em gái Vừa đi vừa nói Còn Huệ có Huệ đâu Cường nhanh chóng chạy theo Thế nhưng vào đến nơi trong căn phòng của bà Huệ trống trơn Chẳng phải từ lúc ăn cơm xong Cho đến giờ bà đã bỏ đi ngủ Ông Đức càng lớn tiếng giọng Còn Huệ mày đâu Bị tiếng gọi của ông làm thức giấc Trâm cũng từ trong phòng Cường bước ra Cô ngư ngác hỏi Chú Đức ơi chuyện gì vậy à Còn Trâm mày nói cho chú nghe Lúc chiều con Huệ nó nói gì với hai đứa bay Thoáng chút trần trừ nhưng rồi Trâm không thể nào giấu giếm được Cô kể hết ra Và tất nhiên là nó hoàn toàn trùng khớp Với những gì Cường vừa kể Ông Đức giận tím mặt gọi lớn Mà nó chứ con Huệ này mày bị điên Sao mà nói sẵn nói bậy thế hả Đúng lúc đó từ bên ngoài Có tiếng động lệch cạch vang lên Cường đứng lên gần ô cửa sổ nhất nhìn thuận mắt và rồi anh thốt lên cô cũ út đúng bọc nghe chuyện hot nhất tại đọc